Quang Minh chủ thần còn không có cảm giác gì không ổn Khom lưng nhặt một vật Là một chuyện hết sức bình thường Giống như cân đường hộp sữa. Nhưng mà lúc này Hắn phát hiện tình huống có cái gì đó không ổn Thần chủ chi tâm quán Lại bị một sức mạnh huyền diệu quân lấy, Làm hắn không thể khống chế tâm mình nữa Theo hắn thấy Cục xà phòng trong tay hết sức không bình thường Thời điểm hắn đang cúi người Định nhặt cục xà phòng Thì phát hiện một đạo ánh mắt tà ác Đang nhìn chằm chằm vào bàn tọa của hắn Khi hắn chuẩn bị phản ứng Một đôi tay tà ác đã vỗ lên cặp mông quán. Đáng ghét Trong đồng hắn nghĩ khác Nhưng mà thanh âm phát ra lại khác Tựa như là không phải hắn nói vậy Không ổn Thượng cổ đại yêu cảm thấy đau xót Từ khi hắn trở thành khí linh của yêu thành Hắn chưa bao giờ được đánh một trận Đấu chân chính Chưa bao giờ chiến đấu với bất kỳ cường giả nào Cho dù có đánh nhau với người mạnh nhất rồi cuối cùng tử vong, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. nhưng mà dòng đời xô đẩy, làm cuộc sống quán vô cùng bi ai. mình không thông người khác, thì lại bị người khác thông mình. ầm một tiếng, cục bộ công kích, một là động tác không thể miêu tả bằng lời, thanh âm tuyệt vời vang vọng trong thiên địa. tâm thần của Lâm Phạm run lên bần bật khi thấy cảnh này, hắn không chút do dự, xài bước tới trước mặt Quang Minh Thần Chủ. mặc dù không tóm được con lừa trọng kia. Nhưng có thể bẫy đợt ngươi Coi như cũng không tệ Lâm Phạm đập ngất hắn Rồi thu cục xà phòng vào trong túi chữ vật Thượng cổ đại yêu từ từ tỉnh lại Thời điểm hắn thích tình cảnh trước mắt sắc mặt đại biến gạo to Cuộc đời anh minh thần võ của ta Nhìn dáng vẻ thượng cổ đại yêu lúc này Lâm Phạm không khỏi bất đắc dĩ Thờ dài Quên đi Người cũng đã quen với những chuyện như vậy rồi mà Lần này coi như là ngươi lập đại công ta sẽ nhớ kỹ sự hy sinh của ngươi Sau khi thu thượng cổ đại yêu về, Lâm Phàm không còn chút do dự, đâm chết Quang Minh thần tổ. Lúc hắn đâm chết đối phương, nội tâm hắn cũng rất kích động. Ban đầu Lâm Phạm định dùng xà phòng lâm Thị để hố được hai cường giả, nhưng mà vị lai vô lượng vương Phật thực sự quá âm hiểm. Ngay khi thấy hắn thả cục xà phòng, đã nhanh chân chạy trốn, làm Lâm Phàm không biết nói gì hơn. Chuyện này cũng cho Lâm Phàm một lời nhắc nhở, chỉ sợ sau này hắn không thể thi triển sức mạnh cục xà phòng ở trước mặt vị lai vô lượng vương Phật nữa chủ thần không hồ là chủ thần lại phải chọc xấu đau mới chết đinh chúc mừng ký chủ đã chém chết quang minh chủ thần đinh chúc mừng ký chủ đã tăng cường điểm kinh nghiệm đinh tu vi thăng cấp tu vi tiên vương cảnh thời khắc này lâm phàm hét dài một tiếng thăng cấp rốt cục hắn đã thăng cấp chém xét một vị quang minh chủ thần có thể tăng hắn tu vi lên tận tiên vương cảnh thật thoải mái thật sự quá là sung sướng đinh Ký chủ đã thu được tín ngưỡng chi tâm của Quang Minh chủ Thành. Chủ Thành tín ngưỡng chi tâm là vật chứa đựng tín ngưỡng chi lực của các tín đồ, tình trạng trước mặt, đầy. Lâm Phạm nhấn mạnh, có chút thất vọng. Hắn không nghĩ tới sẽ chiếm được một thứ rác rời như vậy. Nhưng tu vi hắn đã đạt tới tiên vương đủ cho Lâm Phạm cảm thấy thỏa mãn rồi. Còn chiếm được cái gì hay không thì cũng không quan trọng. Lâm Phạm hơi nghi hoặc. Giờ hắn lại không nằm trong top các tiên vương. Dù sao trước giờ đều là phúc lợi từ hệ thống Nhưng mà hiện tại không phải vậy Hắn phát hiện thực lực bản thân Sau khi trở thành tiên vương Yếu hơn quang minh chủ thần không ít nhiều nhất chỉ ngang với đám người canh dương thiên Khiến Lâm Phạm có chút thất vọng Vạn Phật Nhưng đúng lúc này Trong lòng Lâm Phạm rung lên Trong hư không vô tận đột nhiên xuất hiện một đạo Phật quang Cái gì Lâm Phạm vô cùng kinh hãi Hắn không có nghĩ đến vị lai vô lượng vương Phật Lại không có rời đi Mà trốn một chỗ rồi đánh lén hắn Con lửa chọc chết tiệt Người mau ra đi cho ta Lâm Phạm đánh một trường Đánh tàn đạo kim quang Vinh quang Ngay lúc Lâm Phạm xoay người Hư không sau lưng hắn xuất hiện vô số rung động Một đạo chính khí mềm mồng Vô biên từ trong lòng trong đó bạo phát Xuyên quả Sau khi thăng cấp tiền vương cường độ thân thể Lâm Phạm Còn không kịp tăng theo Nên không thể chịu được đòn đánh này Chiến tranh chủ thần quả thực cường hãn Vị lại vô lượng vương Phật than nhẹ Âm một tiếng Lúc này đột nhiên vang lên tiếng lệnh chiến tranh Những thanh âm đầy khí tức chiến tranh Trong hư không như đang có vô số cuộc chiến đấu Lâm phàm phun ra một ngụm máu tươi Một kích vừa rồi xuyên thủng thân thể hắn Đồng thời Một luồng chiến ý đang ăn bọn thân thể Như là muốn phá cơ thể hắn thành từng mạnh Lâm Phạm kinh hãi Sau đó hắn cắn răng thép dài Tiên khí toàn thân bộc phát Bạo Hai người các ngươi chờ đó cho ta. Nhất là tên chọc nhà người đó. Lâm Phạm không có do dự. Nhanh chóng trốn vào hư không. Người muốn đi sao? Đáng tiếc không được. Vị lại vô lượng vương Phật làm sao có thể để Lâm Phạm đi được. Vừa rồi không phải chạy nhanh. Sợ rằng hắn cũng cùng với số phận của Quang Minh Thần chủ rồi. Thiếu chút nữa là bị thằng tiểu tử này giết. Vì an toàn của mình và giảm thiểu phiền phức sau này hắn giết chết Lâm Phạm để giật trừ hậu hoạn. Lâm Phạm quay đầu Nhìn về phía vị lai vô lượng vương Phật Đang theo sát phía sau Còn tên chính thần nữa Mặc dù không nhìn thấy thêm thân thể chiến thần Nhưng mà trên ý kia vẫn đang bao phủ tới Chiến khí trực tiếp phong tỏa hư không Không cho hắn con đường sống nào Trở lại cho ta Vị lai vô lượng vương Phật duỗi cánh tay cho kín bầu trời Không cho Lâm Phạm bất cứ cơ hội nào Thường thế hắn lúc này chưa kịp hồi phục Khiến hắn buồn khổ không thôi Cái loại thương thế này Lâm Phạm căn bản không để trong lòng Nhưng mà luồng chín khí kia Của chính thần vẫn không ngừng ăn mòn thân thể quán Thứ này sao có thể xâm chiếm tâm linh ta Nếu không phải có hệ thống chủ động giúp ta chân áp Chắc khó sống rồi Lâm Phạm đang cảm thấy rất khó chịu Nhưng mà giờ khắc này không thể không ra sức Hắn ngưng tụ sức mạnh đánh ra một đạo kê mí Mạnh mẽ ngón tay Kê mí cắt rời hư không Đánh tới bàn tay vị lai vô lượng vương vật ầm một tiếng Phật thủ bị phá nát, hư không rung động dữ dội. Vị lai vô lượng vương vật vô cùng kinh hãi, hắn không ngờ lực lượng tiểu tử này lại mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Làm sao có khả năng? Ngươi lại tín vào tiên vương cảnh? Vị lai vô lượng thực sự là tức giận gào thét, kim quang quanh người hắn lập tức bạo phát, hư không vạn giới đều tràn ngập thân ảnh Phật Đà. Không thể thả ngươi đi được! ầm một tiếng, chính thần quần bảo hô to làm cho cả phiến hư không sụp đổ. Lâm Phàm bị nguồn sức mạnh này chấn bay ra. Hợp lại, chiến thần cuồng bạo hô to, làm cả phiến hư không sụp đổ. Lâm Phàm bị nguồn sức mạnh này chấn bay. Không tốt. Hai hàng lông mày Lâm Phàm ngưng lại, luôn áp lực vô biên để hắn cảm giác được nguy cơ đang từ từ ập tới. Hợp lại, Lâm Phàm cắn răng, chỉ cần hắn có thể sống sót, hắn nhất định sẽ cho bọn họ trả giá thật lớn. Thí chủ, người đã không còn đường nuôi. Vị lại vô lượng vương Phật bình tĩnh lên tiếng. Nhưng mà trong lòng hắn đang vô cùng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lâm Phạm lại cường hãn như vậy. Có thể chống đỡ hắn và chính thần vây công. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. tiểu từ kia quả nhân kỳ lạ. Có thể nâng cao tu vi trong trước mắt. Hắn không thể lưu lại Lâm Phạm. Vô luận như thế nào cũng phải cố gắng giết đối phương. Vương Phật Kim Thần chiếu khắp thế gian. a Di Đà Phật lúc này vị lai vô lượng vương phật khoanh chân ngồi trên đài sen miệng niệm phật hiệu một ánh hào quang bạo phát từ thân thể hắn từng đôi phật chủ từng đôi phật thủ chui ra thiên thủ vương phật khống chế chui thiên vạn giới ở trên mỗi cánh tay đều cầm một trí bảo phật ra đặc biệt là cái vị lai luân bản đang xoay tròn xung quanh hắn mỗi lần nó chuyển động đều làm hiện tại trôi qua hơn nhanh hơn và tương lai đến sớm hơn nếu lâm Phàm Chỉ là một cường giả bình thường Sợ đã sớm chầm luôn bên dưới sức mạnh Của vị Lai Luân Bản rồi Lâm Phạm thấy trên tên trọc này Còn kinh khủng hơn rất nhiều lần So với những tên chủ thần kia Lúc này chiến thần cũng hiện thân Hắn đang cưỡi cho một chiếc luân xa Do bốn tuần mã cùng bố phi phạm kéo đi Ở trong đôi mắt của bốn con ngựa Đều lập lè vô số tia sáng kỳ dị Thiêu đốt Bạo loạn, Hỏa diễm Khủng bố Bốn loại khí tức nhuộm đẫm thiên địa. Chân người chính thần đang mặc một bộ áo giáp đen kịt, tay cầm trường mâu, khí tức cuồng bạo, thậm chí lây nhiễm thiên địa. Lâm Phàm thấy quanh người chính thần có vô số chiến khí quấn quanh, tựa như là có vô số trận chiến đang diễn ra xung quanh hắn, huyết hải bốc lên, vô biên chiến ý cuồng bạo. Bốn con tuần mã kia phun ra từng luồng khí tức, mỗi đạo khí tức đều ẩn chứa thiên uy, tám con mắt nhìn Lâm Phàm trầm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Vĩnh Hằng Chi phủ Lâm Phạm lấy ra Vĩnh Hằng Chi phủ Chấm một búa soi sáng thiền điện Khi đối mặt với hai cường giả này Hắn cũng không dám thả lòng Giờ đã không thể lấy cục xà phòng nữa Vị lai vô lượng vương Phật đã biết bí mật của nó rồi Nếu vẫn cứ dùng nó Con lửa trọc kinh nhất định sẽ trốn Còn chính thần không biết có tránh được hay không Lấy tính cách của vị lai vô lượng vương Phật Hắn chắc chắn sẽ không nói cho chính thần biết Mà chắc chắn đứng ở một bên Chờ hai bên lẫn bại cầu thương Làm ngư ông đắc đời Phật quốc định thổ Vị lai vô lượng vương Phật quát lớn mênh mông Phật âm ẩm giám lâm Biến cả phiến hư không Thành một thế giới Phật quốc Mà hắn càng giống như là một vị quốc vương trong đó Ngồi tại trung tâm Được ngàn vạn hào quang chiếu rọi, Cực kỳ chấn động Khai thiên tạm thức Lâm phạm quát lớn Vĩnh hằng chi phủ bạo phát Lực lượng cường hãn Đánh thẳng tới vị lai vô lượng vương Phật Khai thiên tam thức vốn có ba chiêu Nhưng mà giờ chúng đã hợp thành một chiêu duy nhất Ánh búa như là muốn phá tan thiên địa vậy Ở một tiếng Phật quốc liền rung động Tự như sắp phá nát thành vô số mảnh Thế nhưng vị lai vô lượng vương Phật Vẫn không hề tỏ ra sợ một chút nào Nhẹ nhàng mở miệng nói Thiên thủ chấn áp Kinh Phật bay đầy trời toàn bộ thiên khung tràn gặp Phật âm Lâm Phạm đang rất muốn chết Liều sông lên Nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn làm cạn. chiến thần đứng bên cạnh không nhúc nhích. Nhưng hai mắt vẫn nghiêm túc quan sát Lâm Phạm. Giống như là một con sói đang chờ đợi một con mồi lộ ra kẻ hờ vậy. Lâm Phạm biết mình cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bằng không hắn có thể nằm xuống đây. Vết thương ở ngực hắn vẫn đang có vô số chiến khí ăn mòn. Khí tức kia vẫn không ngừng tàn phá cơ thể. Nếu tiếp tục hao tổn như thế. Sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Ngô đồng thần thụ vẫn không ngừng tỏa sinh mệnh được đối kháng với luồng chiến khí. nếu muốn hoàn toàn chấn áp nó, cần phải tốn rất nhiều thời gian. nhưng giờ hắn lại không có. mạc nhật chi quyền hủy diệt trường tồn. lâm phàm liền chợt quát một tiếng, bổ ra một búa, đấm ra một quyền về phía vị lai vô lượng vương phật. ham biết vị lai vô lượng vương phật sẽ không cận chiến với hắn. tên kia rất sợ cục xà phòng nhãn hiệu lâm thị quán. ngay lúc này. Vô số tiếng vó ngựa vang lên. Lâm Phạm liền chú ý tới chiến thần Ở trong tay hắn đang cầm một thanh trường mâu Khi thế uy hiếp bát vương Bay thẳng đến Lâm Phạm Mà Lâm Phạm giờ cảm thấy một luồng áp lực cực lớn Uy thế của hai cường giả tiên vương thâm niên Không phải là người như hắn có thể ứng đối Nếu như lấy ra sạp phòng Hắn có thể lưu lại chiến tranh thù thần Nhưng vị lai vô lượng vương Phật tuyệt đối sẽ chạy trốn Rồi ẩn giống đâu đó chờ hắn Sau đó sẽ cho hắn một đòn kết liễu tiền sử đó hợp lại lâm phàm nhất định phải nhanh chóng đuổi sau đó tìm một nơi nào đó tu bổ thường thế không thể hao tổn cùng với hai người kia nữa tín ngưỡng chi tâm lâm phàm biết vật này chứa đựng tín ngưỡng cũng là vật phẩm giúp chủ thần đề cao thực lực nhưng hắn cũng không phải là người nguyệt ảnh đại lục không biết luyện hóa tín ngưỡng chi tâm này nhưng hắn biết một cách khác sử dụng món đồ chơi này đó là tự bảo lúc chính cảnh chi chủ và vị lai vô lượng vương phật sắp tới trong mắt lâm phạm lấy lên vẻ điên cuồng con lửa trọng về chờ đó cho ta rửa sạch đít chờ ta tới thông đi lâm phạm lạnh lùng quát lớn một tiếng rồi ném tín ngưỡng trì tâm ra ngoài pháp lực dâng trào tự bạo vị lai vô lượng vương phật thấy vật này nhất thời kinh sợ nhanh chóng lùi về sau chính thần thấy nó cũng sững sờ hết to tín ngưỡng trì tâm của quang minh chủ thật ầm một tiếng và lúc này tín ngưỡng trì tâm bạo nổ ầm ầm một luồng sức mạnh cường hãn bạo phát khiến thiên địa run dậy. một luồng ánh sáng trắng xuất hiện bao phủ bầu trời. ánh sáng trắng kia là xinh đẹp nhưng mà lại ẩn chứa sức mạnh khủng bố. rung động. quân viên mấy triệu dặm xung quanh rung động mãnh liệt. vô số tông môn phía xa có thể nhìn thấy một màn sáng trắng đang từ từ thôn vệ mọi thứ. vô số người cảm thấy hoảng sợ. bọn họ không biết ngọn nguồn của nó ở đâu nhưng ở xa như vậy mà bọn họ vẫn có thể cảm nhận uy thế của nó. một lúc sau. Vị Lai vô lượng vương Phật xuất hiện Thiên thủ ở trên người gãy một nửa, Kim thân bị phá hư vô số chỗ Hắn khẽ nhíu mày Lộ ra vẻ giận dữ Tường Lai Vị Lai luôn bàn chuyển động Thời gian như đang trôi rất nhanh Thiên thủ cũng tiêu tàn Kim thân tàn tạ quán cũng từ từ khôi phục Không ngờ Để cho tiêu tử cứ chạy mất Trong lòng vị Lai vô lượng vương Phật rất giận Hắn không ngờ lâm phàm đã có thể chạy trốn trong tay hắn Hai mắt chiến thần cũng ngừng lại Bộ giáp trên người hắn Cũng bị tàn phá không ít Nhưng mà chuyện để hắn quan tâm nhất hiện giờ Là quang minh thần chủ Đã ngã xuống Trên Nguyệt ảnh đại lục Chỉ có 72 chủ thần Giờ một vị đã bỏ mình Chuyện này có ảnh hưởng cực lớn đối với Nguyệt ảnh đại lục Chiến thần Ta đoán kết cục tên tiểu tử kia Cũng không tốt hơn chúng ta bao nhiêu đâu Bây giờ 72 chủ thần Đã gần tập hợp chúng ta có thể bắt đầu xâm chiếm vô tận đại lục rồi vị lai vô lượng vương phật nói chánh thần cũng không nói gì hắn trừng mắt với vị lai vô lượng vương phật ánh mắt tràn ngập vô số ngọn lửa vị lai vô lượng vương phật lộ ra vẻ an đảnh cũng không để trong lòng hắn đưa mắt về thiên địa tứ vương chân lý thánh địa nam ma hải vực minh hải huyết sơn tù linh thâm uyên a di đà phật vị lai vô lượng vương phật tụng niệm kinh phật Trong mắt hiện lên một tiếng đùa cợt Trong một thôn trang nào đó của Phạm Nhân Đang có một bóng người nằm trên bãi biển Gió biển từ từ thổi vào Khiến sóng biển tùy ý đánh vào hắn Một làn Rồi lại một làn sóng Không biết người nọ có phải đã chết hay không Nhưng mà đột nhiên bóng người kia chuyển động Chậm rãi đứng lên Nhưng khi hắn mới đi được một bước Đã tè ngã trên mặt cắt Sau đó hắn lại đứng lên Chậm rãi đi tiếp Trong thôn trang Vô số làn khói từ từ bốc lên Mỗi căn nhà ở đây Đều bình an như vậy Trước cửa thôn Một đám trẻ con đang vây quanh một bóng người Quái thú dòng biển Mau Mau đuổi con quái thú dòng biển này đi đi Hắn đang hướng về chúng ta kia kìa Đám trẻ con thích lấy cảnh cây lớn Bằng ngón tay Ở trong tay đánh về phía bóng người đó soạt một tiếng Khi những cây đó chạm vào đạo thân ảnh đó Chúng như bị một nguồn sức mạnh nào đó ngăn cản bên ngoài Rồi liền gãy Bọn nhỏ thấy vậy Ô ô khóc liền Chạy về trong thôn Chúng phải nói cho người lớn biết Có người bắt nạt chúng Người trong thôn nghe vậy thì nhanh chóng chạy tới cửa thôn Khi họ thấy bóng người kỳ quá kia Tất cả đều ngây ngẩn Họ không biết đây là người nào Nhưng cảm giác rất quái gì Ngươi là ai? Chúng ta chỉ là những người bình thường mà thôi Một trắng niên gan lớn đang nắm chặt gỗ trong tay Lo lắng hỏi Không có trả lời Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác người trước mắt này rất nguy hiểm Không ai dám chọc hắn Bọn họ biết thế giới này có tiên nhân Cũng đã từng thấy tiên nhân bay trên đỉnh đầu mình Nhưng bọn họ cũng không cho rằng Người quái dị trước mắt này là tiên nhân Thân thể tiên quái dị kìa đột nhiên lay động, rồi ngã trên mặt đất, phảng phất như đã chết. Qua một hồi lâu, mọi người vẫn đứng nơi đó, chưa hề đụng tới bóng người quái dị kia. Bọn họ hình như cũng đang đợi gì đó, họ cũng không biết đối phương là ai, tất cả đều cảm thấy người nọ rất đáng sợ. Đúng vào lúc này, một ông lão đang đi tới. Lão trầm tư nhìn bóng người đang dính vô số dòng biển, thôn dân xung quanh đang chờ đợi, như đợi lão già ra lệnh. Diêu hắn vào làng đi. Thanh âm khàn khàn của lão vang lên. Chài trắng trong thôn gật đầu. Rồi thận trọng tới gần. Diêu hắn vào trong thôn. Trong một căn nhà nào đó. Đang có rất nhiều người bây quanh. Cố gắng nhón chân lên. Nhìn vào trong. Có người thì lại lén nút chạy vào. Bọn họ muốn nhìn thử dung nhan thực sự của người quái dị Vừa được khiêng vào kia. Xem thử hắn đang làm gì. Sao vừa đến cửa thôn lại đột nhiên té dù vậy. Khi y sư trong thôn kiểm tra người bí ở đó Hết thầy thôn dân đang vây xem Đều hít vào một ngụm khí lạnh Thật khủng khiếp Có đứa bé bị sợ phát khóc Trước ngực hắn Có một vết thương to lớn Như bị thứ gì đó xuyên qua Thậm chí có thể nhìn thấy trái tim đang thập thình thịch Nhưng cũng rất thần kỳ Trên người hắn không hề chảy ra một giọt máu nào Hắn rốt cuộc đã ai mà bị thương nặng như vậy Sao có thể sống với vết thương như vậy chứ Y sư trong thôn kinh hãi đến Người nọ không chỉ bị xuyên ở ngực Mà còn có thương thế nghiêm trọng ở rất nhiều nơi Nếu như là thôn dân bình thường như họ Sợ đã chết từ lâu rồi Lão trưởng thôn nhìn đám người vây xem bên ngoài Rồi nói Để bọn trẻ ra khỏi nơi này Mau Một khi lão nhân lên tiếng Các thành niên trong thôn đều nghe theo liền để bọn nhỏ rời đi Hãy cố gắng hết sức Lão nhân nói với y sư Y sư cũng gật đầu Hắn chưa bao giờ thấy ai bị thương nặng như vậy Mà vẫn còn sống Thôn dần trong lúc vào núi đi săn Cũng bị thương không ít Nếu ai mà bị thương giống vậy Thì đã chết 80 đời rồi Mọi người cũng từ từ tàn đi Y sư bắt đầu lựa chọn thảo dược trị liệu cho người thần mỹ Mấy ngày sau Mỗi ngày y sư đều tới thăm người kia ba lần Đến chăm từ người trẻ tuổi này bình phục đến mức nào Mỗi lần khám xong Hắn đều thánh phục sức sống của người nọ Quả thực quá ngoan cường Những dược thảo vừa mới đắp lên người hắn Liền mau chóng hết dược lực Đồng thời khi bọn họ đút cháu cho hắn Thì có thể nhìn thấy cháu nhanh chóng bị tiêu hóa Thực sự quá thần kỳ Người trong thôn vẫn thường xuyên thảo luận Về thân thể người nọ Ngay cả lúc làm đồng Cũng nhắc tới hắn Trên đồng Một thanh niên thất thần ngây ngốc Đứng một chỗ Lặng nhìn những thôn dân đang chăm chỉ làm ruộng ở phía dưới Hải Tào đám trẻ con đang chơi đuổi bắt trên cánh đồng, thấy người trẻ tuổi kia liền lớn tiếng hô to. Hải Tào chính là tên Quán. Bọn họ không biết người trẻ tuổi này là ai, cũng không biết hắn tên là gì, nên cuối cùng kêu hắn là Hải Tào. Bởi vì khi bọn họ thấy hắn, ở trên người hắn bao phủ rất nhiều rong biển. Lúc vừa bắt đầu, mọi người đều hết sức sợ hắn, nhưng mà sau đó lại phát hiện hắn rất hiền lành và dễ nói chuyện. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện phản ứng hắn rất trì độ Cho dù họ có gọi hắn thật to Hắn cũng nhẹ nhàng, chỉ nhẹ nhàng truyền động Liếc nhìn bọn họ Rồi từ trong đôi mắt vô thần Như mất đi linh hồn kia Thi thoảng cũng khiến bọn họ khiếp sợ mỗi khi nhìn vào Mà cái lỗ ở trên ngực hắn vẫn như cũ Thi thoảng còn có một ít hắc khí bốc lên Rất khủng bố Hải Tào, Người sao lại không thể nói chuyện vậy Một cô bé mặc quần hồng Cài hai bím tóc trên đầu vô cùng nghi hoặc Nhìn hải tàu hỏi Hài tạo sẽ không nói chuyện đâu Hắn chỉ biết ăn và ngủ thôi Một đứa bé khác đến tiếng trả lời Lại mấy ngày trôi qua Những người dân trong thôn Cũng quen với sự hiền diện của người trẻ tuổi Bọn họ ngày càng thích người nọ thần bí Hắn thường thường đứng trong viện Ngước đầu nhìn hư không Mỗi lần nhìn là cả một đêm Không hề ngủ một chút nào Thậm chí lúc ăn uống Hắn cũng không ăn Trừ khi có người đưa đồ ăn đến miệng Hắn mới há mồm ra ăn Ngày hôm sau Người dân đang cử hành tế tự Bởi vì khô hạn quá lâu Thực vật nhanh chóng khô héo Tuy bọn họ có thể đi chỗ khác tìm kiếm nguồn nước Nhưng mà cũng ở bên ngoài mấy chục dặm Rất xa rồi Dọc đường còn có rất nhiều nguy hiểm Thôn dân cảm thấy vô cùng khó khăn Trong thôn trang Đang có rất nhiều quỳ lại trên mặt đất Quay về một cách tượng đất cầu nguyện Cầu trời phù hộ cho chúng ta mưa thuận gió hỏa Mưa, mưa Người trẻ tuổi đang đứng ở đó Nhìn một màn đang diễn ra trước mắt Ở trong mắt của hắn lập lè một chút ánh sáng Nhưng mà lại biến mất ngay lập tức Sau đó môi hắn niệm theo những thôn giật Mưa Khi hắn nói mưa Thiên địa bất ngờ nổi lên trận gió Bầu trời nóng bỏng đột nhiên bị đám mây đen che phủ Không tiếng sấm Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào Một cơn mưa lớn đột nhiên phủ xuống Mọi người đều kích động nhìn cảnh này Mưa đến rồi Mưa đến thật rồi Người trẻ tuổi đứng trong mưa gió Đột nhiên mở hai tay Tùy ý đến giọt nước mưa rơi trên người hắn Các người nhìn kìa Tại sao ta thấy những cây kia lại lớn hơn lúc trước vậy Này Những cây lúa bị héo cũng tốt lại rồi kìa Các người mau đến xem đi Hoa bầu trên ruộng đã thay đổi Thay đổi rồi Trong thôn từng tiếng kinh ngạc vang lên Đám thôn dân đang tìm bái bức tượng cũng vội vàng chạy lại Bọn họ muốn nhìn thử rốt cục là đã xảy ra chuyện gì Khi thấy số hoa màu trong ruộng đất tất cả Đều sợ ngây người Những hoa màu kia đang phát triển một cách thần tốc Thậm chí là cây bắt đầu có kết quả Thần kỳ Thực sự quá thần kỳ Người trẻ tuổi kia vẫn đứng tại chỗ Nhắm mắt Những giọt mưa như đã gom hết toàn bộ linh khí thiên địa Ở trong trăm giảm tới đây Liên tục chạy vào cơ thể hắn Khi thần thụ đã khô héo trong cơ thể hắn Chạm đến những giọt mưa kia Dần dần sinh ra vô số trồi non Đang từ từ phục sinh Mấy ngày sau Lúc này các thôn dân đang bận rộn thu hoạch hoa màu trong ruộng Bọn họ cũng không ngờ Vì một trận mưa thần bí hôm trước Đã làm hoa màu trong ruộng chín sớm Bởi vậy bọn họ giờ đang phải bận rộn thu hoạch hoa màu Thần tích Mọi người đều xem trận mưa kia chính là thần tích. Hải Tào, người có phải tiên nhân không? Cha ta nói ngươi là tiên nhân, bởi vì chỉ có tiên nhân bị thương nặng như vậy mới có thể còn sống. đám trẻ con trong thôn thích chơi đùa với Hải Tào nhất, vì lẽ đó mỗi lúc sáng sớm bọn chúng đều lật đật chạy đi tìm Hải Tào. bất quá có một chuyện khiến cả đám vô cùng nghi hoặc, chính là ngày nào Hải Tào cũng đứng ở đó ngẩng đầu nhìn trời. Và vết thương ở trên người của Hải Tào cứ như vậy mà dần dần khôi phục bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất ầm một tiếng và lúc đó thiên địa đột nhiên có một tiếng nổ vang trời như tiếng sấm sét các ngươi nhìn tiên nhân kìa có người chỉ vì bầu trời hô to lúc này có mấy bóng người đang bay trên trời bọn họ gồm ba nam ba nữ thực lực tất cả đều rất mạnh sư huynh ở phía dưới có một thôn trang của phàm nhân Một cô gái liên tiếng nói Quét mắt nhìn thôn trang Hình như nghĩ đến chuyện gì đó Hai hàng lúc mày ngừng lại Một vị sư huynh đang dẫn đầu Có vẻ mặt nghiêm nghị lên tiếng Đi Chúng ta cứu không được bọn họ rồi Điều cần nhất hiện giờ là chúng ta nhanh chóng thông báo cho tổng một Nhất định phải giúp đi Đám sinh đình kia đã bắt đầu tấn công về hướng này Chẳng mấy chút nữa Bọn chúng sẽ kết ngoan con nơi đây Dẹp sư huynh các người cứ đi về trước đi Ta sẽ theo sư muội cứu mạng phạm nhân dưới đó Chúng ta không lãng phí bao nhiêu thời gian đâu Một đối tử có mái tóc thắt bím đôi ngựa lên tiếng Dẹp sư huynh không cần nhắc nữa Hắn lập tức nói Tốt Các người nhanh lên một chút Tuyệt đối đừng lãng phí thời gian Bọn họ đại chiến cùng với sinh linh kia rất nhiều ngày Tuy bất phần thắng bại Nhưng mà số lượng những ngoại sinh linh kia quá là nhiều Còn rất nhiều thủ đoạn quỷ dị Mặc dù tông môn bọn họ không lớn lắm Nhưng mà cũng đã kéo dài được một ít thời gian Trước đó những ngoại sinh linh kia Đã săn bằng tất cả tông môn trong vòng ngàn dặm quanh đầy trong một khoảng thời gian ngớt ngắn Nhưng cũng may Những tông môn bị diệt Cũng thông báo đúng lúc Để một ít môn phái nhỏ nhanh chóng Có thể thoát khỏi nơi này Mà tốc độ thù địch rất nhanh Chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này Hiện tại thiên địa tông đã liên hiệp mấy đại tông môn khác Tạo thành liên minh Chỉ cần di chuyển tông môn đến khu vực liên minh Thì liền là có thể an tâm Hoa sư muội Chúng ta đi mau Các thôn dân thấy bóng người đang lao xuống Kinh hồ Tiên nhân tới rồi Đáng cho con gần đầu Bọn họ đều bị hai bóng người hấp dẫn Tiên nhân đang từ trên trời bay xuống Hai tàu Người mau nhìn kìa Tiên nhân tới rồi Hai người còn là hai vị tiên tử xinh đẹp nữa Lúc hai nữ đệ tử kia vào trong sơn thôn Thôn dân xung quanh hiếu kỳ hồ to Cùng ngành tiên nhân trắng lâm Lão nhân trong thôn dĩ nhiên là kiến thức rất rộng Vô cùng cung kính đối với hai nàng Các người nhanh đi theo ta Một lúc nữa sẽ có nguy hiểm ráng lầm Nếu không nhanh chân Sợ rằng không kịp đâu Hoa thanh tiên mở miệng nói Bái kiến tiền nữ. Các thôn dân gặp đầu Những đại tử bình thường chắc chắn không quan tâm đến sự sống chết của một phạm nhân Nhưng mà hoa thanh tiên Từng là một phạm nhân trong một sơn thôn như thế Sau này đã mới được một vị trưởng lão trong tông Vừa để ý dẫn đề Cho thấy những phàm nhân sắp gặp nguy hiểm Nàng không thể đứng nhìn được Khi mọi người trong thôn nghe tiên tử nói xong Tự nhiên là cực kỳ hoàng sợ Nếu tiên nhân đã nói có nguy hiểm Thì chắc chắn là có nguy hiểm Bọn họ đã sống ở đây mấy chục năm Sao có thể đi khai liền đi khai được ngay Tất cả của cải của bọn họ đều ở lại chỗ này Nếu như rời đi Vậy sau này nên làm gì Sư muội Nhanh lên một chút đi Tổng ngôn đã rút lui rồi Cường giả đám ngoại lai thực sự rất nhiều Sợ rằng không chống được lâu Một cô gái đang bay lên trời Đáp xuống thông báo Đang nghiêm túc nhìn những bóng người đang chạy khắp nơi Hoa thanh tiên gật đầu Ném một cái hạm phẩm chí bảo Tất cả mau lên đây Ở đây thêm một lát nữa sẽ chết đấy Các lão nhân trong thôn nhanh chóng Chỉ huy mọi người Đi lên món hạm phẩm chí bảo Lúc này không ai chui đến hải tạo Đang nhìn về bảnh thiên địa ửng hồng phương xa Trong cảm mắt vô thần hắn đột nhiên nói lên tình quang Sau đó hắn nhanh chóng bước chân về phía đó Khi Hoa Thanh Tiên nhìn thấy tất cả thôn dân đã lên Vội vào ngoài Tất cả đã lên chưa Các thôn dân nhức nhìn nhau Đồng thanh đến nói Rồi Lúc này một cô bé đột nhiên hô to lên Hải tàu còn chưa lên Hải tàu ở bên kia Lập tức Có một đứa bé trai chỉ về hướng bên đó Các thôn dân đến hô to Hải tàu Người mau tới đây ở một tiếng trên trời phương xa càng ngày càng đỏ, như sắp có nguy hiểm ập tới. Sư muội, không kịp rồi, đi mau. Hoa Thành Tiên gật đầu, lúc này không thể vì một người mà tất cả bọn người đều chết. Không được, ta muốn dẫn Hải Thảo đi cùng. Một cô bé nhảy xuống, nhìn về hướng Hải Thảo. Chờ ta, chúng ta cùng đi. Lại có một bé trai nhảy xuống. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Hoa Thành Tiên vội vàng hỏi Bóng người đã đi xa Bầu trời càng lúc càng đỏ Ta dẫn bọn họ đi Các người đi trước Nữ tử lên nói Xeo một tiếng Nàng lập tức đuổi theo đám người Đại địa lay động Tiếng nổ ẩm vang càng ngày càng vang rồi Đúng lúc này trong hư không vô tận Một nam tử mặc trường bào giơ cao pháp trượng ở trong tay Toàn thân phát sáng Trên đỉnh đầu quán đang có một vòng tròn to lớn Tràn ngập ánh sáng màu đỏ nam từ kia hô to. Cấm chủ thiên thạch giáng lâm. Phòng tròn đột nhiên xoay tròn, sức mạnh bộc phát. Nó đồng thời tạo thành một cái hố đen, rất nhiều thiên thạch khổng lồ đã bị hỏa diễm thiêu đốt lao ra từ trong đó. Chúng nhiều đến nỗi bao phủ toàn bộ thiên địa, khí thế có thể quét ngang tất cả. Đi. Cô gái nhanh chóng đến bên người hai đứa trẻ, nàng muốn đưa hai bọn họ rời đi. Nhưng nữ tử kia lại hoảng sợ phát hiện Có một luồng sức mạnh huyền rượu bộc phát Từ trên người của nam tử phía trước Nó đưa nàng và hai đứa trẻ Đáp lên hạ phẩm trí bảo Hoa Thành Tiên kinh ngạc nhìn nam tử Hai tàu Đám trẻ con gạo thét Ta rút cục nhớ ra rồi Ta tên là Lâm Pham Vị lại bố lượng vương Phật Không nghĩ tới tự bạo tím ngưỡng tri tâm Để suýt chút nữa đập tan thần thức của lão tử Nếu không phải ta có ngu đồng thần thụ bảo vệ Chỉ sợ ta đã bị các người giết chết rồi <cười> Thời khắc này hắn rút cục đã khôi phục ký ức Sau đó hắn dẫm một cước Một lần sức mạnh mênh mông bộc quát Ở trong chân hắn Đại địa nứt toác, Xuân Hà phá nát. Đám người hoa thanh tiên lộ ra thần sắc kinh hãi Hắn rút cục lại Lâm Phạm ngẩng đầu Nhìn những viên thiên thạch Rồi đánh ra một trường Một bàn tay khổng lồ xuất hiện nhẹ nhàng Nắm chặt cái tên đại pháp sư kia Bóp một cái Thuấn sát Hoàn toàn thuấn sắt Đám người hoa thanh tiên bị sức mạnh lâm phàm làm chấn kinh Các nàng đang tự hỏi Mình đang thấy gì vậy Một người thanh niên bình thường Trong một thôn trang bình thường Giờ biến thành siêu cấp cường giả Đạp chân một cái trời long đất lở Tùy tiện đánh ra một trường Uy lực hủy thiên diệt địa Quả thực là khủng bố Hải tạo thật lợi hại cha Ngươi nhìn hải tạo kìa Sao tay hải tạo đã lớn như vậy bọn nhỏ tỏ ra vui mừng, kích động hò reo. tình cảnh trước mắt quả khiến cho chúng hưng phấn. trong lòng chúng, Hải Tào đã trở thành tiên nhân. Lão Nhân trong thôn khẽ run như một màn trước mắt. hắn không ngờ thôn trang mình sẽ có một ngày cứu được một tiên nhân. hơn nữa, còn cứu phải một tiên nhân rất đợi hại, bởi vì kẻ để khiến cho hai vị tiên tiên tử phải lật đật chạy trốn, lại bị Hải Tào dễ dàng trấn áp. hắn rút cục đại. Hoặc thành tiền khiếp sợ tự nhủ Sao bóng người kia lại có thể có khí thế kinh khủng như vậy Không biết Bây giờ đại quân Nguyệt Ảnh Đại Lục Đang vô cùng kinh hãi Pháp thần đại nhân bị đối phương chém chết Chuyện này vốn không thể nào xảy ra Thần uy pháp thần đại nhân quần quần mang theo quang huy của thần Uy thế bao phủ thiên địa Không ai có thể địch đổi Coi như cường giả trong đám thổ dân kia Thì cũng không chống đỡ nổi cấm trú của Pháp Thần Đại Nhân. Phía trước bọn Lâm phàm là một mảnh đại quân che kiến bầu trời. Số lượng khủng bố. Cũng có đủ các loại trùng tộc thần bí như thiên sứ, cựu long, vòng linh. Hình thành một cỗ uy thế vô cùng kinh khủng. Khiến người ta sinh ra sợ hãi. Lúc này Lâm phàm đang đứng ở nơi đó. Hư không quanh hắn đang có vô số lưu đình quấn quanh. Các người lại dám tính tìm Lâm phàm ta. Các người đang tự tìm cái chết. Nói cho ta biết ngoại trừ tính mạng thì các người còn lấy cái gì đến chuộc tội? Lâm Phàm giết gào, thiên lòng bát âm vang vọng thiên địa, ầm một tiếng. Bên dưới sức mạnh cường hãn kia, mặt đất bắt đầu nứt toác, dùng nhàm cũng hoàn toàn xôi trào. Lâm Phàm giang hai tay, hơi nhắm mắt như đang cảm thụ thiên địa, sau đó mở hai mắt ra, đều chết đi cho ta. Khi hai tay hắn nhấc lên, dùng nhàm phóng lên tận trời sông thẳng vào đại quân nguyệt ảnh đại lục dùng nhầm nóng bỏng đốt cháy vạn vật đám sinh linh nguyệt ảnh đại lục tiêu vong mạng lớn từ thương nặng nề từng tiếng kêu thảm thiết vang lên thiên tục bọn họ không thể chống lại sức mạnh này chưa có thể nhắm mắt chờ chết thật khủng khiếp đám người hoa thanh tiên hoàn toàn trẩn tròn bọn họ chưa bao giờ thấy thủ đoạn tàn nhẫn đến như vậy cho dù tông chủ các nàng cũng không có năng được đáng sợ như thế nếu giờ lâm phàm mà biết suy nghĩ các nàng Sẽ bật cười cho mà xem Tông chủ của các ngươi sao Trong mắt của hắn chỉ là một con kiến hồi Hiện giờ chỉ có cường giả tiên vương cảnh Mới có thể sống sót trong tay hắn Có những tên của tu vi dưới tiên vương Đều là run rẩy. Cho dù tuyệt thế kỳ tài Có thể vượt cấp giết địch Thì cũng sẽ bị một trường của lâm phạm đập chết Đúng vào lúc này Hư không lại có một trận mưa to Những hạt mưa không phải bình thường Chúng nhanh chóng dập tắt rung nham Và trị liệu cho những binh sĩ nguyệt ảnh đại lục bị dung nhầm thương tổn để bọn chúng hoàn toàn có thể khôi phục một chút vết sẹo cũng không có thủy thần đang phù chúng ta thời khắc này trong đại quân nguyệt ảnh đại lục vang lên từng tiếng ca tụng bọn chúng đang ca tụng một vị trí cao chủ thần vô thượng lâm phàm ngẩng đầu ngước nhìn hư không ở trên đó xuất hiện một dòng sông dài xanh biếc vô cùng nhu hòa bất kỳ chỗ nào của dòng sông đi qua thì đều toàn bộ khiến thực vật nơi đó nở rộ như là được tiếp sức sống vậy. Dòng sông từ từ cô động biến thành một vị mỹ nhân. Cô gái có một mái tóc dài xanh đục phiêu lãng trên không trung. Dung nhan tuyệt thế của nàng gần như là không tồn tại trên thế giới này khiến cho vạn vật thế gian đều phải mặc cảm Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém sạch. Nàng đẹp đến cực hạn, có thể gọi là đệ nhất mỹ nhân cũng không quá đáng. Đặc biệt là vóc người có lồi, có lõm Ngực tấn công, mông phòng thổ Sợ rằng tất cả nam nhân trong thiên hạ Đều không thể rời ánh mắt khỏi người của nàng Quả như là Mỹ Nhật Lâm Phạm không khỏi cảm thán Khi đám người hoa thanh tiên Nhìn thấy vẻ đẹp của nàng Cũng đều cúi đầu xuống Các nàng bình thường rất tự tin đối với dung nhan của chính mình Nhưng mà khi nhìn thấy cô gái này Bọn họ lại phát hiện Sự chênh lệch giữa mình và đối phương thực sự quá lớn Căn bản không cùng được cấp bậc Ở trước mặt cô gái này Các nàng giống như là một con vịt nhỏ xấu dí vậy Tên thổ dân người dám chém các con ta Thủy thần lên tiếng hỏi Âm thanh của nàng Giống như những tiếng chuông bạc Nghe thấy nó cũng là một sự hưởng thụ Lâm Phạm cười lạnh Mỹ nhân hắn đã thấy rất nhiều tuy nói Mỹ nhân trước mắt khí chất vô cùng đặc thù Khiến hắn vô cùng hứng thú Giết Mỹ nhân này mới là chuyện sảng khoái nhất Đặc biệt là loại Mỹ nữ cao cao tại thượng Cảm giác khi giết nàng chắc chắn là rất vui sướng. Thích thì giết. Người quản được trao. Lâm Phạm ngẩng đầu. Hai mắt phát ra vô tận trên ý. Hắn sẽ không coi thường bất cứ kẻ địch nào. Tuy thực lực Thủy Thần không bằng chính thần và vị lai vô lượng vương vật. Nhưng cũng là cường giả tiên vương cảnh cao cấp nhất. Thủy Thần nhìn tên thổ dân kiêu ngạo ở dưới đất như là một con kiến. Nhưng mà nàng không dám coi thường hắn nữa. Khi cảm nhận được cỗ khí tức trên người của đối phương. Đi thôi, tiếp tục tiến đến Hãy cứu vớt những thổ dân tội nghiệp kia Thủy thần nhẹ giọng ra lệnh Ở đây giao cho nàng Còn đại quân cứ tiếp tục chinh chiến Vâng, thưa thủy thần Đối với những sinh đình trí cao này mà nói chủ thần chính là trí chí cao vô thượng Bọn họ chỉ cần nghe lời là được Nghe vậy Lâm Phạm cười lại một tiếng <cười> Muốn ly khai trước mặt ta Phải xem ngươi có bản lĩnh cản được ta không đã Lâm Phạm giang hai tay như muốn ngăn cản thiên địa Một luồng pháp lực cường hãn ngưng tụ Hư không xung quanh Bị đè ép không ngừng đứt toát Tiên vương quả nhiên là cái thế vô song Một khi tiên vương đã muốn giết người nào đó Không ai có thể làm khó được hắn Đặc biệt khi hắn đã sống sót sau cuộc chiến Với vị lai vô lượng vương Phật Và chiến thần Điều đó càng khiến cho chiến ý của Lâm Phạm sôi trào mãnh nhiệt Cường độ thân thể cũng đạt đến cảnh giới trước này chưa từng có Thời khắc này Hắn cũng không thi triển bất kỳ thần thông nào Chỉ lấy pháp lực hùng hậu Trần áp tất cả Hắn đã muốn thi triển tuyệt trường Hư không rào sát Xoạt một cái Tất cả phía nữ không đều chịu không nổi áp lực quần bạo của Lâm Phạm Nất toát không ngừng Hai tay Lâm phàm bắt đầu bành trướng Pháp lực hùng hậu dung nhập vào trong hư không Khiến thiên địa xung quanh trực tiếp biến dạng Đều chết đi cho ta Một đạo thanh âm vô cùng hùng hậu truyền tới Lâm Phạm chắp hai tay lại, khiến một vùng thế giới lâm vào bóng tối. Hai bên hư không đang bị Lâm Phạm làm biến dạng, trở nên đặc biệt nguy hiểm. Những binh sĩ Nguyệt ảnh Đại Lục ở trong vùng hư không bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Người dám! Thủy thần dặn giữ hết lớn, nhưng hết thầy đều đã muộn. Lâm Phạm cười ha ha, buông hai tay ra, hư không bị hắn vò nát như là một tờ giấy, bây giờ đã khôi phục như ban đầu trong lúc này trước mắt hắn đã không còn bất cứ thứ gì ngay cả ngọn núi rừng cây cũng tiêu tan chỉ còn sót lại một mảnh đất trống rỗng mênh mông vô bờ đám bạch vân ở trên bầu trời cũng tan thành mây khói lộ ra bầu trời nửa trong sạch một nửa đỏ bừng trong đầu của lâm phàm vang lên vô số tiếng hệ thống thông báo lâm phàm đóng nó lại cho dù hắn có giết những con kiến hồi kia cũng không cách nào thăng lên được thiên quân cảnh số kinh nghiệm thăng cấp Cũng không phải là dựa vào giết những con kiến hôi này nữa Một lúc sau Hắn ngẩng đầu nhìn thủy Thần Hôm nay Ta muốn đồ thần Thời khắc này Đám người hoa thanh tiên hoàn toàn đã bị dọa sợ Các nàng thế chuyện này không thể tin nổi Thực lực địch nhân đều rất là mạnh Nếu không phải là như vậy Tông buôn các nàng cũng sẽ không rời đi Cũng có một chuyện khiến bọn họ thắc mắc là Sao số lượng những người ngoại lai kia lại nhiều như vậy Đặc biệt đã đám khô lâu Dù có bị chặt nát thì vẫn có thể chiến đấu Bọn họ có thể rất nhiều các đệ tử tông buôn bên ngoài đại quân đó Bọn họ giống như là những xác chất di động ra tay không nề tình Tất cả những thứ này Đều vô cùng kỳ lạ Khiến người ta vô cùng sợ hãi Nhưng mà hiện giờ các nàng nhìn thấy cái gì Nam tử trước mắt quá là bá đạo Hai tay ôm hết cả thiên địa, Khi song trường hắn hợp lại Cả vùng không gian xung quanh hắn tan vỡ Rồi cũng hồi phục Tất cả sinh linh ngoại lai Biến thành vô số mảnh vỡ Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ Rất đẹp Nhưng vô cùng khủng bố Phải có thực lực rất mạnh Thì mới có thể làm được Người rút cục là ai? Thủy thần chăm chú nhìn lâm phạm Thần uy trên người của nàng mênh mông Khiến không gian biến thành một thế giới nước Cũng chỉ có cường giả tiên vương mới có thể làm được Tùy ý thay đổi thiên địa pháp tắc Điều khiển vạn vật thế gian Những ngoại lai cường giả có hệ thống tu luyện rất khác vô tận đại lục Nhưng mà thực lực của bọn họ cũng không hề yếu hơn những cường giả vô tận đại lục Thậm chí ở một ít phương diện nào đó Còn mạnh hơn vô tận đại lục rất nhiều Tỉ như đám pháp sư Long Vong Linh Bọn chúng điều khiển thi thể Có thể bảo lưu phần lớn sức mạnh khi còn sống của bộ thi thể kia Chuyện này là một chuyện không thể tưởng tượng Mặc dù vô tận đại lục cũng có thần thông tương tự Nhưng mà đều cần vô số thiên tài địa bảo Mới có thể luyện ra được không thể sánh được với những vong linh pháp sư của Nguyệt Ảnh Đại Lục. Bọn chúng chỉ cần học một câu chú ngữ là có thể làm được." <cười> Lâm Phàm cười một tiếng. "Muốn biết ta là ai cũng được, ta sẽ cho người biết, Để người chết được nhắm mắt." Thần sắc Lâm Phàm thay đổi, sau đó nhìn chăm chú hư không. Đám người hoa thanh tiên cũng ngừng thở, các nàng muốn biết người kia rốt cục là ai. "Lão tử tên là Lâm Phàm." Người phải nhớ thật kỹ Người hôm nay giết người là đệ tử trâu bò nhất thiên địa tộc Thành âm hắn mềm mồng vang vọng đất trời Vô cùng lật lối Càng làm thủy thần giận dữ Nàng không nghĩ tới có người dám làm càn với mình như vậy Chuyện này vô cùng nhục nhã Còn đám người hoa thanh tiên Khi nghe thấy danh tự này Trong đầu vẫn nhớ in câu nói Thiên địa tộc Lâm phật Hoa thanh tiên và sư tỷ lướt mắt nhìn nhau Trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ Các nàng đã từng nghe danh qua danh tự này Nhưng mà khi thấy chính miệng đối phương nói Trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ Là anh Thiên địa tông lương phạm Đệ tử đã chấn áp cung lương thần tốc Hòa thành tiền nhìn bóng người trước mặt Trong mắt đập lại hưng phấn phảng phất như là gặp được thần tượng vậy Đệ vị của lâm phàm trong lòng những đệ tử trẻ tuổi rất là cao Là thần tượng của thần tượng Mà bây giờ bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy hắn Làm sao không kích động cho được Chết đi Thủy thần đùng đùng nổi giận Nàng hơi nhắc ngón tay Hư không lập tức hình thành một xoáy nước xanh biếc Trong đó có vô số thủy nguyên tố Sinh đinh lao ra Một tên lại một tên Vô số thủy nguyên tố sinh đinh đứng xếp hàng Thân hình chúng vô cùng khổng lồ Khiến mọi người kinh hãi <cười> Thủy nguyên tố Toàn bộ đều là cận bã Lâm phàm hư lại một tiếng Thân thể hắn chấn động Sau lưng xuất hiện một vị chính ý chi thần Sau đó vị chính ý chi thần kia Đấm ra một quyền thẳng đến phía những thủy thần nguyên tố sinh linh ầm một tiếng Thiên địa chấn động Quyền ảnh xoay sáng tứ vờ Một quyền đấm ra hư không tàn vỡ Đám thủy nguyên sinh linh kia Bị đánh nát hóa thành một bãi nước Đúng là đổ bỏ đi Lâm Phạm khinh thường Khuôn mặt thi thủy chủ thần Hiện lên vẻ đam chiêu, Nàng vẫn không lo lắng cho lắm Hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi Đúng vào lúc này Lâm Phạm nhìn hư không Chỉ thấy những Thủy Nguyên Trinh Đinh vừa mới bị hắn đánh nát Lại bắt đầu khôi phục Quả khiến cho người ta kinh ngạc Cho người biết Thủy Nguyên tố sinh vật là bất tử Chỉ cần có ta Chúng liền có thể phục sinh vô hạn Thủy Thần cười nói Nàng rất tự tin với thực lực bản thân Nàng cũng tin tưởng Mình sẽ giết được tên người dừng trước mắt Lâm Phạm phiêu phủ trên không Khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười Ta quyền người lấy ra bản lĩnh thật đi bằng không thì kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm đó người cũng nên thu hồi những thủy nguyên tố sinh vật kia nữa trước mặt ta chúng chỉ là phế vật lão tử sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta thôn phệ thôn thiên thực địa không gì không ăn một sức hút đột nhiên từ trong miệng lâm phàm bạo phát lực hút rất cường hãn giống như là muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa lạch cạch thủy nguyên tố sinh đình lập tức bị ăn hút vào trong bụng lâm phàm ở một tiếng nòi nề bọn chúng phản kháng nhưng bị án nhanh chóng chấn áp một chút cơ hội phản kháng cũng không có lâm phàm nở nụ cười sau đó nhìn thủy thần những đồ chơi này của người không ra làm sao cả thủy thần kinh hãi nhìn mọi chuyện đang diễn ra nàng vẫn không thể tin đó là thực sự làm sao có thể chứ lâm phàm cúi đầu Khóe miệng nhếch lên sau đó khẽ động chân một cái sức mạnh quán đột nhiên bộc phát cũng đến kết thúc rồi để ta thương yêu ngươi một chút sức mạnh tiên vương hoàn toàn bộc phát, quả nhiên là dị thường khủng bố. Lâm Phạm đấm ra một quyền, cú đấm xuyên thủng thiên địa, hư không không ngừng đứt toát. Cho dù đối phó một mỹ nhân như là Thủy Thần, Lâm Phạm cũng sẽ không lưu thủ. Tâm thần của Thủy Thần run lên, nhìn đòn tấn công đang tới, ngón tay như bạch ngọc ngàn năm của nàng nhanh chóng nhấc lên. trước mặt nàng xuất hiện một bình phong bằng Đức ầm một tiếng, một quyền oanh kích, bình phong đứt toát, một giây cũng không đã nổi. yếu Thực sự quá yếu Lâm phàm hết dài Hư không sau lưng hắn bắt đầu vạn việc, Sức mạnh của hắn đánh thẳng lên người của thủy thần Ở một tiếng Về mặt thủy thần đại biến Thân thể nàng bay về phía đất Như là một viên đạn pháo Giờ lâm phàm xem như đã rõ Thủy chi chủ thần mặc dù là tiên vương cảnh Nhưng mà sức mạnh chiến đấu thực sự quá yếu Yếu đến mức không thể tưởng được Nói cho ta biết Sao người lại kém như vậy Lâm Phạm nhìn Thủy Thần Đang nằm nguyên dưới Khinh thường ngoài ầm một tiếng Mặt đất đứt toác, Thủy Thần nhảy ra từ đó Thủy Thần Tấn cấp cả ngàn năm nay Không nghĩ tới Lại có ngày bị một tên thổ dân đánh Chân mày Lâm Phạm co mày Nhưng vẫn cười nói <cười> Mới lên cấp được ngàn năm Nguyên Lai là một chủ thần mới lên cấp Chẳng chắc đã yếu như vậy ta muốn giết người cũng dễ như giết một con gà vậy Tên thổ dân ti tiện Người ngập miệng lại cho ta Thùy Thần cam tức nhìn Lâm Phạm Ở trên người nàng Bùng ra vô thượng thần lực Nàng như là đang cảm ứng đến một tồn tại thần bí nào đó Chủ thần Vinh Quang ầm một tiếng Lâm Phạm tự dưng cảm nhận được một loại sức mạnh kỳ diệu từ phương xa Tên thổ dân đáng thương nhà ngươi Tuy rất mạnh Nhưng mà cũng chỉ đến đây thôi Giờ ngươi hãy giết chết cho ta đi Thủy Thần quát lớn, Một đạo hào quang mới đến từ xa Trực tiếp bao phủ nàng Lúc ánh sáng tiêu tàn Bề ngoài thủy thần đã phát sinh biến hóa Ở trên người nàng mặc một bộ khôi giáp Đang tản ra vô thượng thần lực Một loại vô thượng thần uy Từ trên người của nàng Đang từ từ tản ra Nó làm thực lực của nàng cường hãn hơn trước rất nhiều Bất quá Lâm phàm cũng không quan tâm lắm Cho dù thực lực nàng có mạnh hơn nữa Thì cũng không làm gì được hắn Sức mạnh như vậy Mới gọi là sức mạnh chân chính của chủ thần chứ Gương mặt tuyệt mỹ của thủy thần Hiện ra vẻ kiêu ngạo Tên thổ dân đáng thương người ấy. Có nhìn thấy không Đây là lực lượng chân chính của chủ thần Thủy thần miệt thị nhìn Lâm Phạm Nàng điểm ngón tay Giống như là một vị nữ hoàng Tự như là có thể quyết định sinh tử của Lâm Phạm Trong lòng đám người hoa thanh tiên Cũng run lên khi cảm nhận được sức mạnh mênh mông của địch nhân Các nàng chưa bao giờ cảm thấy Đồng một nguồn sức mạnh kinh khủng như vậy Đó làm cho các nàng sợ hãi Cho dù tông chủ các nàng Thì cũng không có thực lực khủng bố như vậy Lâm Phạm khẽ co mày nhìn Thủy Thần đang kiêu ngạo Pháp lực trong cơ thể ấn sôi trào Sau đó cười khẽ Người kiêu ngạo như người rất hiếm Đã như vậy Ta sẽ cho người cảm thụ một chút sợ hãi ầm một tiếng Lúc Thủy Thần đang cảm thụ sức mạnh mênh mông trong cơ thể Ở trong nháy mắt Một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt nàng Loại tốc độ này Trong đồng nàng ngưng lại Nàng cảm thấy khí tức đối phương Lại phát triển biến hóa Thủy thần sững sờ Đối thủ đang nở một nụ cười sáng lạng trước mặt nàng Nụ cười rất bị ổi vô sỉ Đúng lúc nàng muốn tát cho đối phương một cái Lại phát hiện có một nắm đấm Ẩn chứa uy thế to lớn xuất hiện trước mắt Ngươi Thủy thần định mở miệng Nhưng chuyện xảy ra quá nhanh Khiến nàng vô cùng ngần ngơ Ầm một tiếng Lâm phàm không chút do dự Đấm một quyền vào gương mặt tuyệt mỹ của thủy thần Khiến nó bị tàn phá nặng nề Máu thịt lẫn đột một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên lâm phàm có thể cảm nhận được uy lực của cú đấm này không biết nó sẽ biến gương mặt xinh đẹp của nàng ta thành cái gì lâm phàm ngước nhìn hư không khẽ thở dài cảm thán nói quả thực ta không thể ra tay tàn nhẫn với nữ tử xinh đẹp được nhưng mà giờ ta không còn lo lắng nữa nàng đã biết biến thành một đầu heo ta có thể ra tay thoải mái rồi thủy thần cảm thấy mặt mình vô cùng đau rát sau khi bò dậy từ dưới đất nàng cũng dùng những ngón tay trắng như tuyết vuốt ve khuôn mặt mình ở trong mắt hiện lên vẻ hoàng sợ. Thủy kính thuật một chiếc gương xuất hiện. Khi nàng nhìn thấy gương mặt mình ở trong gương, liền hét lên một tiếng kinh hoàng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Dùng nhăn của ta! Thủy thần vô cùng hoảng loạn. Nàng nhanh chóng sử dụng trị liệu thuật ở trên mặt, nhưng mà vết thương lại không chuyển biến. Lâm Phàm đang ở trên cao nhìn xuống, như một vị đế vương dáng lâm thiên hạ. Một khi đã trúng bắt đầu bạo huyết quyền của ta Dùng nhan sinh đẹp của ngươi cũng chỉ được xác định thôi Cho dù ngươi có dùng bao nhiêu trị liệu thuật nữa Thì chỉ có phí công tốn sức Ngươi Thủy thần căm thức nhìn Lâm Phạm Hận không thể ăn tư nuốt sống hắn Lâm Phạm nhìn thấy ánh mắt căm hận của địch nhân Nhất thời giả bộ xoay đầu hey Đừng có đưa gương mặt của ngươi về phía ta Xấu quá Ta sắp bị ngươi hù chết rồi đấy đám người hoa thanh tiên trợn tròn mắt, không thể tin những chuyện đang diễn ra. Các nàng biết lâm phàm đã từng trấn áp những cường giả đỉnh cao ở côn luân thần tông, nhưng theo như lời đồn, tính cách lâm phàm rất nham hiểm, sẽ có lúc hắn làm ra những chuyện mà người thường không nghĩ đến, được mọi người liệt vào một trong những người không nên chạm vào nhất. Thùy thần phát điên rồi, lâm phàm lúc này dám hủy khuôn mặt của nàng ta, gương mặt nàng giờ là vô cùng dữ tợn, mái tóc dài xanh lam của nàng cũng đã rối loạn, tung bay phấp phới ta muốn giết ngươi. Lâm Phạm khinh thường cười, cười cười, muốn giết ta sao? ngươi còn non và xanh lắm. xèo một tiếng, thân hình của hắn đập lấp lóe, liền xuất hiện trước mặt thủy thần. bộ khôi giáp này quả nhiên là đồ tốt. hai cái mảnh thầu trước ngực của ngươi cũng rất là lớn. hay để để lão tử giúp ngươi giải phẫu cho chúng nó. Bắt đầu bạo nãi quyền. ầm một tiếng, Lâm Phạm đánh ra hai quyền, có thể nói là trời long đất lở. Hồi giáp như bị xung kích rất lớn Bắt đầu nứt toát Lại thêm một chuyện khiến cho thủy Thần hoàng sợ Nàng phát hiện bộ ngực của mình Đang phát trình biến hóa người, người làm cái gì với ta vậy thủy Thần giận dữ hát lớn Lâm phàm cảm nhận được vô cùng thất vọng Nàng không cách nào có thể so sánh Với vị lai vô lượng vương Phật Và chiến tranh chủ thần Tại sao đây là chủ thần Mà trinh lệch lớn như vậy Thùy Thần Người quá yếu Để ta đánh xong ba quyền người sẽ biết ta đang làm gì. Hai mắt lâm phàm khóa chặt vào vếu của đối phương, bộ ngực hoàn mỹ gần như là không tỉ vết, không những không được lâm phàm yêu thương mà còn khiến hắn muốn hủy hoại nó. Quyền thứ hai, quyền thứ hai bộc phát, hơi không rung động, một đạo sức mạnh to lớn xuyên qua phòng ngự của thủy thần, oanh tạc trên mặt đất. Thủy chi chủ thần giờ này giống như là một món đồ chơi bị lâm phàm tùy ý đập. Đối với kẻ địch, lâm phàm vĩnh viễn không hạ thủ lưu tình. Dù nàng có là tuyệt thế mỹ nhân thì cũng vậy Quyền thứ ba Nổ tung đi Lâm Phạm cười lớn Oanh một tiếng Sức mạnh cường hãn chật đề bạo phát Bắt đầu bạo nãi quyền là chiêu thức Có sức phá hoại kinh khủng nhất đối với nữ giới Ở một tiếng Một tiếng nổ vang Thủy thần cảm thấy sợ hãi Thứ nàng luôn cảm thấy tự hào lúc này Đã bị nổ tung Tiếng kêu thảm thiết Và lẫn vẫn nổ vang lên Nhưng mà Lâm Phạm cũng không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Hắn lập tức giỗi bàn tay, nắm Thủy Thần trong tay, đấm thêm ba quyền nữa. Ba quyền trực tiếp oanh tạc trên mặt của Thủy Thần. Quyền đầu đã được tích tụ sức mạnh từ hai quyền trước, uy lực tự nhiên là khủng bố. Ầm một tiếng, khuôn mặt Thủy Thần nổ tung, máu tươi nhuộm đẫm, tiếng kêu thảm thiết nối liền nối dài không ngừng. Nàng đương đương là Thủy Thần, lại bị một tên thổ dân ti tiện đánh mà không có sức đánh trả lâm phàm liên tục sử dụng bắt đầu bạo huyết quyền đây là lần đầu tiên hắn cảm giác thoải mái như vậy xoay chuyển càn khôn lúc này thiên địa âm dương chuyển đổi đây là chiêu thức có uy lực kinh khủng nhất của lâm phàm còn thực hiện kinh thiên động địa cực kỳ bi thảm nghe tiếng đã sợ mất mật đầu óc của thủy thần giờ đã choáng vắng thân thể nàng tùy ý phiêu phù trên không trung hai tay lâm phàm nắm chặt ở trong mắt lóe lên vẻ cuồng bạo đánh lên mông của thủy thần ầm một tiếng tiếng độ âm ầm vang vọng thiên địa, một luồng sức mạnh mênh mông làm nổ tung hư không, làn sóng chấn động khuếch tán, thân thể thùy thần giống như là một viên đạn pháo rơi xuống hãm sâu vào nền đất. À mình xin nghỉ tập lại đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.